Mà lão đã tìm kiếm bấy lâu nay, chuyện này làm lão bắt đầu hứng phấn. Ngươi có thể lấy ra đan phương của nó sao, có thật như vậy hay không? Vu lão nhìn chằm chằm Tiêu Vũ, lúc này ông ta không còn vẻ lười nhác của người lớn tuổi nữa mà ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén. Chuyện này thì Vạn Bối làm được, đan phương này do Vạn Bối tình cờ nhặt được thôi. Tiêu Vũ không ngừng chém gió với Vu lão, đúng là hắn tình cờ nhặt được thật, nhưng mà tình cờ này là trong tầng hai của Khai Thiên Tháp.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 Nhưng mà ngươi không có đan phương thì cho dù có luyện đan sư giỏi thì cũng chẳng thể làm được gì. Nhưng nếu ngươi có đan phương thì lại khác, dù không tìm thấy luyện đan sư, đan phương cũng là vô giá. Ờ đúng vậy. Vạn Bối hiện đang giữ đan phương của huyết linh đan. Nếu Vu lão có thể giúp Vạn Bối thu thập những thứ đó thì Vạn Bối sẽ tặng đan phương này cho lão. Tiểu Vũ mỉm cười nhìn Vu lão nói, hiện tại hắn chẳng có thứ gì quý giá ngoài cái đan phương này cả và cả cũng chỉ hy vọng phu lão chỉ giúp mình thôi.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 Phía trên có điêu khắc khá nhiều thú vật, phía dưới chân đình có khắc ba chữ Vạn Thú Lô. Tưởng Vũ ngồi xuống cẩn thận quan sát cái ao Vạn Thú Lô này. Cái lò đan này có những hoa văn đồ án trang trí, nhìn kỹ chính là vô số thú vật, trong đó mơ hồ có hình dáng thú lao nhanh, khó trách gọi là Vạn Thú Lô. Khi đã xem xét kỹ lưỡng thì gã cũng quyết định sẽ mua cái lò đan này, nên liền lên tiếng hỏi: "Ờ, cái đỉnh dược này bán như thế nào vậy?" "Ôi, Công tử, công tử đây thật là có con mắt nhìn đồ đấy. Thứ này là ta đào được trong di tích cổ hộ và có lẽ là có thể là dùng để luyện đan dược. Cả bản đồ cổ tự nhiên tự diễn, chém gió đến nỗi Tiểu Vũ cũng cảm thấy hoa cả mắt. Thôi, đừng quảng cáo nữa, có thể trực tiếp báo giá ra được không? Tiểu Vũ không còn nhẫn nại nữa lên tiếng mời. À, chỉ cần 10.000 kim tệ là công tử có thể rinh em nó về ngay. Gã bán đồ cổ mỉm cười nói. Thành giao. Tiểu Vũ gật đầu đồng ý.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 Những dược liệu mà ngươi cần ta đã thu thập đầy đủ đây rồi." Vũ lão mặt mỉm cười nhàn nhạt, nhạt nói, trong năm ngày này lão phải khổ công thu thập được dược liệu, đến nỗi phải nhờ người bạn của mình để giúp đỡ mới có thể thu thập đầy đủ những thứ mà Tiểu Vũ cần. Tiểu Vũ cũng nhanh nhẹn đặt tối chữ vật lên bàn mỉm cười nói, "Ở Vũ lão, đây này là đan phương cổ huyết linh đan, ngoài ra có hơn 1 ức kim tệ, xem như là tiền công mà lão đã giúp ta, lão hãy cất cẩn thận đi."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 Vấn đề là ngươi có thứ gì để cho ta hứng thú để mà theo ngươi không? À thì uh, Vạn Bối cũng không có gì để cho tiền bối hứng thú. Nhưng mà trong tài Vạn Bối chỉ có mấy cái loại đan phương như là Trọng Kim đan, Tẩy Tủy đan, Trú Nhàn đan, Tổm Lung đan, ờ uh, không biết người hứng thú không vậy. Tiêu Vũ mỉm cười gợi ý, nhưng mà những tên đan dược hắn vừa nêu cũng có phải đan dược hiện đang thất truyền trên đại lục. Mấy loại này thì hắn cũng không biết sư phụ mình trông chỉ ở từ nơi nào mà có, nhưng đối với hắn thì có dùng là được rồi.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 Vô lão nhìn sang hắn mà hỏi: "Ở thế ngươi không chê nơi ở của lão già ta quá đơn sơ chứ?" "Thề, <cười> à không có đâu. Thật sự nơi ở của vô lão tuyệt vời, đơn sơ mà giản dị, vạn bố càng đấy rất là thích." Hắn mỉm cười trả lời câu hỏi của lão, đây chính là hắn nói thật lòng đấy. Có ở cũng được mà không cũng được, mà đơn giản mộc mạc như thế này làm cho tinh thần người ta càng thoải mái. "À thế thì ngươi tìm một phòng trống mà vào ở đi, ta đi nghỉ nơi trước đây."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 Huyền lão đầu à, tao nói đúng chứ, đây quả như là đan phương của huyết linh đan, hàng thật giá thật đấy. Tiếng cười lớn của vũ lão chuyển ra bên ngoài làm cho hắn dự định đẩy cửa đi vào thì dừng chân lại một chút. <cười> cũng phải thôi, ở đời không ai tin tưởng nhau hoàn toàn, vũ lão nói như vậy thì cũng đúng. Tiểu vũ cười nhạt thầm nói trong lòng, nếu như đổi lại là án thì hắn cũng sẽ như là vũ lão, kiểm chứng thử đan phương có đúng hay không thôi. Ây, <cười> ta với người khổ không tìm đan phương của huyết linh đan nhiều năm như vậy.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 À Tiên Boy. Tấu Vũ khẽ cúi người xem như thể hiện sự tôn trọng đối với đối phương. Ngươi đến tìm ta nhờ luyện đan sao? Vũ Lão mỉm cười nhìn sang hắn như đoán được vài phần trong chuyện này. À Vũ Lão đúng là tinh mắt, vận mối đúng là có ý định nhờ Vũ Lão luyện đan tiếp một tay đây. Vì một số lượng quá nhiều mà một mình ta luyện đan quả thực là rất là chậm. Gã cười cười nhìn sang hai lão một chút, sau đó liền nói: "À không thành vấn đề, chỉ cần đưa dược liệu cho chúng ta là được rồi." Ta tự giới thiệu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 nên chuyện này lão cũng không làm khó nói. Tôi chỉ nếu ngươi thấy lò luyện đan của ta không thuận tay, thì có thể lấy lò luyện đan của mình ra đi. Ờ không phải là cái lò luyện đan của vu lão không tốt đâu, mà là vạn bối không sử dụng lò luyện đan. Hắn cười khổ, lâu lắm rồi hắn không có đụng tới lò luyện đan, lần trước mua xong hắn biến nó thành bình cắm hoa trong phòng luôn rồi. Hả? Không cần lò luyện đan thì làm sao mà luyện được đan? Không lẽ ngươi định người lấy củi đốt lên lò luyện đan sao?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 À được được được được được rồi. Ngươi có thể luyện cho chúng ta xem thử cách khế luyện đan mà không cần đỉnh dược của ngươi đi. Ta thật sự là có phần tò mò nó như thế nào đấy. À được rồi. Tổ Vũ gật đầu, hai mắt nhắm lại dưỡng thần một chút, sau đó liền mở mắt ra, hai tay bắt quyết. Và từ trong không khí xuất hiện một cái thuần phô hình. Khẽ vẫy tay một cái, tất cả dược liệu của huyết linh đan tự bay vào trong thấn mà không cần tay người vứt vào trong đó. Kịch kịch kịch kịch. Cái này là lấy thiên địa làm lò luyện đan sao?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 Dần dần hiện ra ba quả đan dược màu đỏ nhạt, và một đợt linh khí đồng đậm từ trong thuẫn chân không tràn ra ngoài, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thành công. Hắn nhanh chóng thu lại thái âm chân hòa, mà ba quả huyết linh đan bên trên không trung không có rơi xuống mà cứ treo lơ lửng tại đó. Chỉ thấy Đỗ Phủ vừa xòe tay ra, ba quả huyết linh đan từ trên không bay lại, rơi vào trong tay hắn. Vu lão cùng với Huyền lão không khỏi co giật con mắt, hai người không khỏi dụi dụi mắt vài lần. Sau đó hai mặt nhìn nhau, chứng tỏ rằng mình không có nằm mơ giữa ban ngày. Ông người cười, "Ngươi có thể cho chúng ta xem cái đan dược mà ngươi vừa mới luyện ra có được không?" Vu lão nhịn không được mà chăm chú nhìn vào huyết linh đan hỏi. "Ờ, nhị lão cứ tự nhiên, nuốt thử cũng không sao, đan này là ta vẫn còn nhiều lắm." Triệu Vũ cười cười đưa ba quả huyết linh đan cho Vu lão. Vu lão tiếp nhận ba quả đan dược như nhận bảo bối, hai lão cụp đầu vào xem xét đan dược do hắn luyện ra. Wow, như là đan dược đã thành phẩm. Tuy là chất lượng đan dược này không phải là cực phẩm. Một lò tối đa luyện ra 6 quả, mà hắn đã luyện ra 3 quả. Nhưng hiện tại hắn chỉ mới chừng khoảng 17, 18 mà đã luyện ra được đan dược tứ phẩm thì cũng xem như là rất tuyệt vời. Viện lão cầm một quả huyết linh đan lên nhìn sau đó đưa gần mối mà người người đánh giá. Vô lão nghe vậy cũng gặt đầu nói, đúng vậy, đan dược này có chứa dược lực lồng đậm. Tuy không bằng ta luyện nhưng mà đây quả thật rất là tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên ta khen ngợi một người đấy. Tiêu Vũ ngồi kế bên hai người đàm luận chỉ cười nhẹ. Khả năng hắn cũng chỉ có thể luyện ra ba khỏa trung phẩm mà thôi, còn cực phẩm thì hắn cần phải có thêm thời gian nữa. Chứ hắn cũng chẳng phải vị thần, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể luyện ra đàn dược cực phẩm được. Nếu là như vậy thì hắn cũng chẳng còn gì để nói. Ha ha, Tiêu Vũ à, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi dạy thủ pháp luyện đan này không?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 Muốn giết hoa trên cấm, vậy thì còn ai quan tâm tới ngươi nữa." Vô Lão tiếp tục nói, "Lão quỷ, rồng bơi trong nước cạn, khi gặp thời thế có thể bay vút lên trời. Bây giờ chúng ta có cơ hội trở thành một phần trong đó, chứng kiến một thiên tài cất khởi, đây chính là một chuyện may mắn. Hương Hổ có thể đi theo Tiểu Vũ, chúng ta có thể có cơ hội truy tìm đại đạo bất tử kia nữa." Rồng bơi chỗ nước cạn, gặp thời thế bay vút lên trời. "Này, Ê... Việt lão thì thầm nói nhỏ,